biển khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên những tấm chăn dày trong khoảng lờ mờ tối chú tôi ngồi bên cạnh chăm chú tìm trên khuôn mặt tôi xem có còn chút sinh lực nào không khi thấy tôi vừa tỉnh dậy ông nắm lấy bàn tay tôi và khi tôi mở mắt ra ông bật lên tiếng kêu vui mừng nó sống rồi nó sống rồi vâng chú còn sống tôi yêu ớt trả lời ông trời ơi cháu chú tôi nói và ôm trọn lấy tôi thế là con sống rồi Tôi vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ông dành cho tôi, và những sự chăm sóc của ông đã cứu sống tôi. Hans cũng vừa đi tới. Khi nhìn thấy bàn tay tôi nằm trong tay giáo sư, tôi thấy mắt anh ánh lên nỗi hài lòng. Cột đặc, anh nói. Chào anh Hans, tôi thèo thào. Và thưa chú, bây giờ xin chú cho cháu biết, giờ đây chúng ta đang ở đâu? Khoản đã a -sen. để sáng mai ta sẽ nói, giờ cháu còn quá yếu ớt nhưng ít nhất chú cũng cho cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi mười một giờ đêm hôm nay là chủ nhật mùng chín tháng tám và ta sẽ không cho phép cháu được hỏi gì trước ngày mười tháng tám ngày hôm sau khi vừa tỉnh giấc tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mình thì ra chỗ nằm của tôi được thiết lập trong một cái hang không hề có bó đuốc ngọn đèn nào được thắp lên tuy nhiên có nhiều ánh sáng không giải thích nổi ùa vào từ phía bên ngoài và qua một khe hở trên vách hang Tôi còn nghe thấy cả tiếng sóng dì dầm xa xa. Đúng là ánh nắng mặt trời chiếu qua khe khở trên vách thang. Tôi nghĩ như vậy và đúng là tiếng dì dầm của sóng biển. Và lại có cả tiếng rít của gió nữa. Tôi có lầm không đây? Hay là chúng tôi đã trở về mặt đất? Chú tôi đã bỏ cuộc nửa chừng. Hay là người đã hoàn tất mỹ mãn chuyến đi? Tôi còn đang loay hoay tìm lời giải đáp cho những câu hỏi đó thì chú tôi vào. Chào cháu A-sen. Ông cười nói vui vẻ ta dám đánh cuộc là cháu đã khá hơn nhiều vâng đúng thế tôi vừa nói vừa tung chăn đứng dậy tôi được ông cho hay là do ý trời mà tôi rơi xuống một cái giếng thẳng đứng khi tôi rơi xuống giữa một dòng thác đá mà hòn nhỏ nhất cũng đủ đè bẹp tôi thì có một mảnh đá cũng dứt theo tôi thế là cái xe kinh khủng đó đã mang tôi trở về vòng tay của chú tôi lúc đó tôi mê man bất động mình đầy máu me thực tế ra ông nói cùng tôi Ta cũng vô cùng ngạc nhiên là tại sao cháu lại chưa chết. Chú nói là giờ cháu đã bình an vô sự, chắc chắn là thế, mà hình như cháu điên thì phải, bởi vì cháu thấy cả ánh sáng ban ngày, cháu nghe cả tiếng gió thổi và cả tiếng sóng biển rì rầm. Cháu không điên, bởi vì đó là sự thật. Chú có thể giải thích cho cháu tại sao, không giải thích gì cả, bởi vì không thể giải thích nổi, nhưng rồi cháu sẽ biết, sẽ hiểu là khoa học địa chất chưa phải đã hết vấn đề để nghiên cứu vậy chúng ta hãy ra ngoài xem tôi vừa nói vừa vụt đứng dậy không cháu phải kỳ ngơi hôm nay và ngày mai ta sẽ xuống thuyền chúng ta sẽ đi thuyền à câu nói cuối cùng đó làm tôi phải bật lên sao chúng tôi sẽ đi thuyền ư liệu có sông có hồ có biển cho chúng tôi sử dụng không và liệu có con tàu nào đang buông neo trên mặt nước ý tò mò của tôi được kích thích đến tột độ chúng tôi tìm cách ngăn tôi lại mà không xong sau cùng Khi thấy sự quá nôn nóng sẽ có hại cho tôi hơn là để tôi thỏa mãn những ước muốn, ông bèn nhượng bộ. Thoạt tiên tôi không nhìn thấy gì cả, mắt tôi đã từ lâu không thấy ánh sáng phải nhắm mắt lại ngay. Cho tới lúc có thể mở mắt ra, tôi còn cảm thấy bàng hoàng nhiều hơn là thích thú. Biển, tôi kêu lên. Đúng, chú tôi trả lời, đây là biển Lidenbroke. Ta nghĩ là như vậy, và chắc cũng chả có nhà thám hiểm nào muốn tranh giành cùng ta niềm vinh dự đã khám phá ra biển này. Và giành của ta, cái quyền lấy tên mình đặt cho nó. Đây thực sự là một đại dương với cái đường viền đỏm dáng như các bờ biển trên trái đất, tuy nhiên nó hơi vắng vẻ và mang dáng dấp hoang sơ nếu như tôi có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa tít trên mặt biển đó là nhờ có một thứ ánh sáng đặc biệt đã soi rõ mọi vật đến từng chi tiết cái khả năng soi rõ của thứ ánh sáng này cái tia khuếch tán chập chờn rồi cái màu sắc nhờ nhờ và khô của nó thêm vào đó thứ ánh sáng này không kèm theo sức nóng nó giống như ánh trăng nhưng rõ hơn tất cả những điều đó bù ta phải gán cho nó một bản chất từ điện khí tờ hồ như đã có một cực quang một hiện tượng vũ trụ liên tục đã lấp đầy cái hang động khổng lồ đủ sức chứa cả một đại dương này những chiếc thảm mang điện làm phát sinh ra những tác dụng phối hợp ánh sáng kỳ ảo trên đám mây ở cao những cái bóng sống động nổi lên thành những hình cuộn và thường giữa hai lớp tiếp nối nhau luôn có một tia sáng cực mạnh chiếu tận nơi chúng ta tuy thế nó không giống như ở mặt trời bởi vì trong ánh sáng không có sức nóng Quan cảnh trông buồn bã và hết sức thảm thương. Thay vì là một bầu trời đầy sao nhấp nhánh, tôi khiến dung ra ở trên những đám mây đó là một cái vòm bằng đá hoa cương đẹp nặng lên mọi vật. Và cái không gian đó, dù rộng lớn đến đâu, cũng không đủ chỗ cho các vệ tinh ít tham vọng nhất bay lượn. Sự bất ngờ của quan cảnh đó đã mang lại cho khuôn mặt tôi những thần sắc của sức khỏe. Tôi đang tự chữa bệnh bởi sự ngạc nhiên và đang phục hồi sức khỏe bằng phương pháp chữa bệnh mới mẻ này chú tôi vì đã biết đến những sự diệu kỳ này nên không mấy ngạc nhiên cháu có đủ sức đi dạo một lát không ông hỏi tôi vâng được ạ tôi trả lời và không có gì dễ chịu hơn thế ạ nếu thế cháu hãy tựa vào tay ta asean chúng ta sẽ đi men theo bờ biển tôi chấp nhận một cách vội vã và chúng tôi bắt đầu đi men theo bờ cái đại dương mới mẻ này phía bên trái chúng tôi những khối đá dốc đứng cái này chèn lên cái kia làm thành một sự chất trồng kỳ vĩ nằm rất kỳ dị trên sườn những dốc đá này có rất nhiều con thác nước phun ra trong suốt và bắn tung tóe tôi nhận ra người bạn đường chung thủy của mình là dòng sông hans đang lặng lẽ hòa mình vào đại dương cứ như là từ lúc khởi thủy đến nay nó chỉ làm duy nhất một công việc đó đi được vài trăm bước ngay chỗ quanh của một mũi đá nhô ra biển là một cánh rừng với những cây cao mọc rậm rạp. Tôi vội dấn bước lên. Tôi còn chưa thể nhận biết ra các giống cây đặc biệt đó, thì chú tôi đã liền chỉ ra ngay tên của chúng. Đây chỉ là một rừng nấm thôi cháu ạ. Và ông quả không lầm, ở đây có những cây nấm trắng chiều cao từ 9 mét đến 12 mét. Những cái chóp nấm có đường kính đều đặn, chúng mọc hàng hà xa số ở đây. Chi chít đến mức ánh sáng không chiếu được tới mặt đất. Nhưng các loài thảo mộc ở cái miền đất ngầm này không phải chỉ có nấm. Xa xa hơn nữa, tôi thấy một số lớn, những cây mà tán lá của nó không có màu sắc, thật dễ dàng nhận ra chúng. Đó là những loài thường gặp trên mặt đất, nhưng kích thước thì to lớn dị thường, như những cây thạch tùng cao tới 30 mét, những cây phong ấn khổng lồ. Những cây xương sì có thân gỗ cao như những cây thông vùng cao nguyên, thật là đẹp, lộng lẫy và đáng kinh ngạc. Chú tôi kêu lên. Các nhà thực vật học của chúng ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp như thế này. Kia, những xương cốt tôi xeo lên khi nhìn xuống đất, đúng là di cốt của các giống vật trước thời hồng thủy. Tôi đập tức chạy tới những di vật cổ xưa, làm thành những khoáng chất không thể hủy hoại. Không chút ngần ngại, tôi gắn một cái tên cho đám xương cốt khổng lồ. Trông giống như những thân cây khô đó. Đây, chính là hàm dưới của loài voi răng mấu. Tôi nói, còn đây là những răng hàm của loài thú kiên khủng. kia là chiếc xương đùi, thuộc về loài thú khổng lồ nhất, còn đại thú. Kìa, tôi còn thấy cả những bộ xương nguyên vẹn. Tuy nhiên, tuy nhiên sao? Chú tôi hỏi, cháu chưa cách nghĩa được sự có mặt của những loài thú bốn trên đó trong cái hàng đá hoa cư này này asen có một câu trả lời rất đơn giản cho thắc mắc của cháu đó là bãi đất này là một bãi trầm tích sao cơ có một bãi trầm tích ở một độ sâu như thế này sao điều đó được cắt nghĩa bởi địa chất học vào một thời kỳ nào đó trái đất được hình thành từ một cái vỏ đàn hồi nó chịu lực tác động một cách tuần hoàn theo chiều thẳng đứng theo đúng luật vạn vật hấp dẫn và rất có thể là những sự lún sụt của trái đất đã xảy ra Và một phần của những bãi trầm tích đã bị cuốn theo vào đáy những vực thẳm đã mở ra đột ngột. Có thể chưa thế lắm, nhưng nếu những động vật trước thời hồng thủy đã sống ở những vùng đất ngập này, ai biết đâu chúng vẫn có thể lang thang đâu đó trong những khu rừng tối kia, hoặc đằng sau những tảng đá rút đứng kia. Nghĩ tới đây, tôi đưa mắt hãi hồn nhìn xung quanh, nhưng chẳng có một sinh vật nào hiện ra trên bãi biển hoang vắng cả. ngày hôm sau khi thức giấc tôi thấy mình hoàn toàn bình phục tôi nghĩ nếu đi tắm một chút có thể tốt cho tôi hơn và tôi bèn nhào xuống trong vài phút tắm trong nước của cái biển địa trung hải này cái tên gọi đó chắc chắn là thích hợp nhất với đại dương này tôi trở về và điểm tâm rất ngon miệng bây giờ chúng tôi nói là giờ của thủy triều chúng ta không nên bỏ lỡ một dịp nghiên cứu hiện tượng này. Sao? có cả hiện tượng thủy triều à? chứ sao? mọi vật chẳng chịu ảnh hưởng của luật vạn vật hấp dẫn sao? khối nước lớn này cũng không thể ở ngoài quy luật đó. vì vậy, mà dù có áp suất khí quyển tác dụng lên mặt đại dương, cháu sẽ được thấy nó cũng dâng lên như nước đại tây dương. kia, sóng bắt đầu nổi lên rồi. tôi kêu lên, đúng à, ạ. Và nếu căn cứ vào những vết bọt, cháu có thể thấy là biển đã dâng lên khoảng 30 mét. Tuyệt diệu quá, không, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi mà. Nhưng hiện chúng ta đang ở đâu, thưa chú, bởi vì con còn chưa đặt ra câu hỏi này với chú, câu hỏi mà các dụng cụ của chú phải trả lời. Về chiều ngang, hiện chúng đã cách băng đảo 560 km. Còn chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu? Chúng ta hiện ở dưới sâu 56 km như vậy tôi vừa nhìn bản đồ vừa nói vùng núi xứ scotland đang ở trên đầu chúng ta và ở chỗ mà ngọn rampion đang vươn những cái đỉnh phủ đầy tuyết của nó lên trời cao đúng thế chúng tôi vừa cười vừa nói chúng ta đang phải đỡ một bầu trời khá nặng nhưng vòm trời lại đặc cứng nhà kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ đã dựng ra nó bằng những vật liệu tốt và không bao giờ con người có thể đạt tới tầm cỡ đó giờ đây thưa chú chú tính làm gì tiếp theo à Bên bờ biển bên kia, ta chắc chắn sẽ tìm ra những lối đi mới để xuống đất. Thật thế sao? Tôi nói. Nhưng chúng ta sẽ qua biển bằng con tàu nào? Không phải là một con tàu, cháu ạ, nhưng ta sẽ qua biển trên một chiếc bè vững chắc. Một cái bè, một cái bè cũng khó làm như một con tàu vậy. Cháu không trông thấy a à, nhưng cháu phải nghe thấy, cháu có thể nghe chứ. Nghe à? Phải. Những tiếng búa sẽ cho cháu biết là Hans hiện đã bắt tay vào việc. Lại đây cháu sẽ thấy hans đang đóng bè sau khi đi bộ khoảng mười lăm phút bên cạnh mũi đất làm thành một hải cảng thiên nhiên tôi chợt thấy hans đang làm việc thưa chú gỗ này lấy ở đâu ra đó là gỗ thông gỗ phi lao gỗ cây phong tất cả các loại cây bộ thông của phương bắc đã bị khoáng hóa dưới tác dụng của nước biển có thể thế được chăng đó là hiện tượng gọi là cây hóa thạch nhưng cũng như loài than chì, chúng sẽ rắn như đá và làm sao nổi được đôi khi hiện tượng xảy ra có những loài gỗ sẽ biến thành than chì thực sự nhưng có những thứ gỗ khác như thứ này chẳng hạn chỉ mới ở giai đoạn đầu của sự hóa thạch còn hãy xem đây chú tôi vừa nói vừa liệng xuống biển một mảnh gỗ quý đó mảnh gỗ sau khi chìm hiểm lại nổi lên mặt nước và nhấp nhô trên sóng cháu đã chịu thuyết phục chưa chú tôi nói thuyết phục nhưng thật không thể tưởng tượng nổi ngày 3 tháng 8 chúng tôi thức dậy sớm Chả là ngày hôm nay, chúng tôi khai trương một phương tiện di chuyển nhanh chóng và đỡ mệt nhọc hơn đi bộ. Cột buồm do hai chiếc gậy ghép lại, một cái gậy khác làm thành cái trục buồm, còn buồm thì lấy mấy cái chanh căng ra. Như vậy là bộ máy đã sẵn sàng, dưới thần không thiếu, toàn bộ chiếc bè đều chắc chắn. Vào lúc 6 giờ, giáo sư phát lệnh toàn thể lên bè. Một lúc sắp rời bến chú tôi, người luôn chú trọng việc đặt tên cho các địa danh, muốn lấy tên tôi hay tên một người nào khác để đặt cho bến cảng này. Theo cháu, tôi nói, cháu có một tên khác đề nghị, tên nào, tên của Cảng Càng Ben sẽ là một cái tên hay trên bản đồ, đồng ý với càng Ben. Và như thế, các bạn biết là những kỷ niệm về cô bé xứ Verlaine đã gắn bó với chuyến đi của chúng tôi như thế nào. Gió thổi hướng đông bắc vì xuôi gió bè chúng tôi lướt nhanh những lớp không khí đậm đặc của khí quyền đã có một sức đẩy rất đáng kể vào những lá buồm cứu chúng tôi mạnh như những chiếc quạt máy sau một tiếng đồng hồ chúng tôi đã có thể ước tính chính xác tốc độ của bè nếu chúng ta cứ đi như thế này ông nói tốc độ bè có thể đạt tới ít nhất bốn mươi tám km trong hai mươi bốn giờ và chẳng mấy chốc mà tới được bờ bên kia vào giữa trưa những đám rong biển lớn đã chập chờn trên mặt sóng bè chúng tôi đi dọc theo những mảng tàu cỏ đá dài tới chín trăm Một nghìn hai trăm mét Tôi giải trí bằng cách phóng tầm con mắt Nhìn ra những giải tảo dài vô tận Trong lòng luôn nghĩ Đã tới được đầu kia của nó Nhưng trong mấy giờ liền Trí tưởng tượng của tôi luôn bị lầm lẫn Buổi tối đến và đúng như tôi đã chú ý Ngày hôm trước Độ sáng của bầu trời không hề suy giảm Đó là một hiện tượng không đổi Mà dài của nó ta có thể đếm được Từ lúc rời càng Robin Giáo sư Lidenbrock Phân công cho tôi viết nhật ký hành trình Tôi xin phép chỉ ghi ra đây những ghi chép hàng ngày, thuật lại diễn biến của các sự kiện mục đích để các bạn có được một cái nhìn chính xác về cuộc vượt biển của chúng tôi. thứ sáu mười bốn tháng tám gió thổi đều hướng tây bắc chiếc bè lao nhanh và thẳng bờ biển cách bốn mươi tám km ở sau hướng gió thổi trên trời không có gì cường độ sáng không đổi trời đẹp có nghĩa là mây ở cao không nhiều bầu khí quyển màu trắng bạc nhiệt độ xương ba mươi hai độ c buổi trưa hans chuẩn bị buộc lưỡi câu vào dây anh móc một miếng thịt nhỏ làm mồi và buông câu trong hai tiếng đồng hồ không được gì biển không có cá chắc Không phải thế, một cỡ sóng nổi lên, hàng dập mạnh và kéo lên một con cá đang dãy dụa. Một con cá, chú tôi kêu lên, Giáo sư chăm chú nhìn con vật. Con cá này, ông nói, thuộc về một bộ đã diệt chủng nhiều thế kỷ rồi. Hiện người ta chỉ còn thấy dưới dạng hóa thạch ở các bãi đất thuộc kỳ Devon. Làm thế nào, tôi nói, mà ta có thể bắt sống một trong những cư dân của biển Nguyên Thủy? Thế đấy, giáo sư trả lời, trong khi vẫn tiếp tục quan sát và cháu thấy những giống cá hóa thạch đó chẳng giống tí nào với những giống cá hiện nay. Thế mà ta lại tóm được một sinh vật đó còn sống, đó là một hạnh phúc lớn cho các nhà tự nhiên học. Nhưng con này thuộc bộ nào? Thuộc bộ cá lăng. Những con cá có cái đầu to này có một điểm đặc biệt mà ta chỉ gặp ở những con cá sống trong nước cầm. Đặc điểm đó là gì? Là nó mù nó mù không những chỉ là mù mà cơ quan thị giác của nó hoàn toàn không có tôi ngắm nhìn đúng là như vậy thật nhưng có lẽ đây là một trường hợp cá biệt mồi câu lại được móc vào lưỡi và được thả xuống cái đại dương này hẳn là sẵn cá bởi vì trong vòng hai giờ chúng tôi câu được một số lớn những con cá mù nói trên ngoài ra còn có một số cá khác cũng thuộc một bộ khác đã diệt trùng mà chúng tôi chưa rõ về chủng loại của chúng tất cả đều không có cơ quan thị giác Cuộc đi câu không dự trù trước này đã làm tăng đáng kể chỗ lương thực của chúng tôi Tôi dùng chiếc kính viễn vọng để quan sát mặt biển Biển rất vắng vẻ, chắc chắn là chúng tôi chưa đi xa bờ lắm Tôi quan sát bầu trời, nhưng không gian cũng vắng vẻ như mặt đại dương vậy Tuy nhiên, trí tưởng tượng đã mang tôi đi xa vào những giả thiết kỳ thú của ngành cổ sinh vật học Tôi mơ trong kia hoàn toàn thức